Chương 14 Trứng rồng đen. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại woor.web thư viện sách nối.vn. Trân trọng Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giáo sư Weasley hóa ra can đảm hơn bọn trẻ tưởng. Trong những tuần lễ sau, thầy có vẻ xanh hơn và gầy hơn, nhưng không có vẻ gì là đã bị đánh gục. Mỗi lần đi ngang qua hành lang tầng thứ ba, bọn Ron, Harry và Hermione đều ép tai mình sát cánh cửa để kiểm tra xem con thú flof fly vẫn còn gầm gừ bên trong không. Thầy Snape vẫn nổi cơn tam bành thường xuyên, điều này chứng tỏ hồn đá có thể vẫn còn nguyên vẹn. Những ngày này, mỗi lần Harry có dịp đi ngang thầy Weasley, nó đều tìm cách nhìn thầy, nở một nụ cười có thể hiểu ngầm là nụ cười động viên khích lệ, còn Ron có bắt đầu biết mắng bạn bè. Im đi, mỗi lần khi có đứa nào nhái giọng cà lăm của thầy Weasley Tuy nhiên Hermione 1 lại không dành hết tâm trí cho hoàn đá phù thủy. Cô bé đang bận lập ra kế hoạch học tập với một thời gian khóa biểu được ghi ở trong sổ tay chi chít dấu chì đỏ. Harry và Ron thì không hơi đâu làm trò đó, nhưng Hermione 1 cứ lại nhảy bên tai chúng suốt đến phạc ngáy lên. "Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà." Hermione cười lại. "Còn có đúng 10 tuần để chứ không phải là cả thế kỷ đâu nha." Kêu cái đối với cô Flamelle thì đó chỉ là một dây thôi đó. Ai, nói gì cô Flamelle chứ, cô sống tới 665 tuổi lận. Với lại, bổ học làm gì khi mà bổ biết hết ráo rồi? Tôi học làm gì hả? Bạn có điên không? Bạn có hiểu được là chúng mình phải qua được các kỳ kiểm tra mới được lên năm thứ 2 không? Các kỳ thi là cực kỳ quan trọng, lẽ ra phải chuyên tâm vào ôn thi cả tháng nay rồi mới phải. Chẳng biết tôi mắc phải cái gì mà để tới bây giờ mới thiệt rủi ro là các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh, bài vỡ chất chồng lên mỗi ngày lễ phục sinh không còn chút gì vui, nhất là so với kỳ giảng sinh vừa rồi. Mà làm sao vui nổi cơ chứ, khi bên cạnh lúc nào cũng có con bé Hermione lại nhảy liên tục 12 cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Harry và Ron phải dành hầu hết thời gian rảnh để vô thư viện ôn bài với con bé đó, vừa than vãn vừa ngáp sái quay hàm, nhưng vẫn không cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm. Cho đến một buổi trưa thì Ron chịu hết nổi, bùng nổ. Nó tức giận quẩy cây viết lồm ngọng xuống đất, ngó ra ngoài cửa sổ thư viện một cách khao khát. Trời ơi, không thể nào nhớ nổi ba cái mớ tùm lum này. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Một ngày thật sự tươi đẹp sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trông xanh, hoa đừng quên tôi nở xanh ngát, và hương vị mùa hè dường như cũng đã thoảng đâu đó trong gió. Harry mãi tìm kiếm một rau húng trong cuốn một ngàn thảo dược và nắm mốc pháp thuật, nên không ừ hỡ gì khi nghe Ron thang, nhưng nó lập tức ngẩn đầu lên khi nghe Ron hỏi. Bác Horvath, bác làm gì trong thư viện vậy? Lão Horvath, Lolo hiện ra, vỗ vỗ chim diếm cái gì đó sau lưng, khoác cái áo da lòng chuột chùy lù xù, trông lão thiệt là lạc lõng trong cái chốn hàng lâm gọi là thư viện này. Lão nói với giọng ranh mãnh khiến bọn trẻ hứng thú ngay. "Chỉ ta qua ngó chút thôi á mà, a mà cả lũ tụi bay làm gì ở đây? Tụi bay còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flamel nữa thôi hả?" Lão đổi giọng ngờ vực, nhưng Tron nói với giọng hết sức ấn tượng. "Ôi giời, Chúng cháu đi tìm ra cụ ấy là ai từ khuya rồi, mà tụi cháu còn biết còn chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kìa. Đó là H... Lão Herod, giáo giác nhìn quanh, coi đó có ai rình nghe hay không. Đừng có mà hét toán lên về chuyện đó chứ, tụi bay mắc chứng bệnh như vậy. À, thật ra thì có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác về chuyện canh giữ hòn đá ấy mà. Ngoài con thú Fluffly ra... Lão Hagrid phải bảo bọn trẻ nói nhỏ nhỏ thôi bằng cái sweater to lớn. Các cháu nghe đây, lát nữa các cháu hãy đến gặp ta, ta hứa là sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì, nhưng phải tuyệt đối cẩn thận, đừng có bép xép ở chỗ này, học sinh không được phép biết cái đó, kẻo người ta lại tưởng là chính ta tiết lộ cho các con biết đấy nghe. Harry bèn nói: "Phải hẹn gặp bác sau vài ha?" Lão Hagrid lê chân ra khỏi phòng. Hemiwon có vẻ đăm chiêu. "Bác ấy dấu cái gì sau lưng vậy ta? Bộ nghĩ cái đó có dính dáng gì đến Hoàng đá không?" "Ừm, uhm, để mình đi xem lại, còn bác ấy đã tìm sách ở những kệ nào là biết ngay ấy mà." Ron vừa nói vừa đứng lên, nó đã ế mong vì ngồi học rồi nên sẵn sàng kiếm cớ đi lại cho giảng gần cốt. Chỉ vài phút sau, nó trở lại với một đống sách trên tay, thay đống sách lên bàn, nó thì thầm. "Ron, bác Carrot" Giác cũ toàn sách nói về rồng, coi nè, các giống rồng ở nước Anh và Ái Nhĩ Lan, từ trứng đến khạc lửa, hướng dẫn dành cho người nuôi rồng. Harry nói, "Sư này Bắc Caret vẫn thích một con rồng, bác có nói với mình như vậy hồi mình gặp bác ấy lần đầu tiên." Nhưng chuyện đó là phạm pháp, Ron kêu lên, ai cũng biết là hội nghị Wizengamot vào năm 1709 đã cấm nuôi rồng, nếu mà chúng ta cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thế nào? Giang Mưu Đạt cũng để ý rồi phát hiện ra chúng ta ngay. Với lại mình cũng đâu có thể thuần hóa rồng, nguy hiểm lắm mà bồ mà nhìn thấy mấy vết phỏng của anh Shakley thì để sống mấy con rồng hoang ở Romania kìa. Kinh lắm. Harry thắc mắc, nhưng mà ở anh có rồng hoang không? Dĩ nhiên là có chứ, Lục Long và Hắc Long, nhưng mà mình nói cho mấy bồ biết nhé. Bộ trưởng pháp thuộc có nhiệm vụ là bưng bít thông tin về mấy con rồng đấy. Cho nên lính của ổng cứ phải canh chừng hễ dân muô lò nào mà lỡ nhìn thấy rồng là họ phải nguyền ếm ngay cho người ta lũ đi mà quên mất là đã có thấy rồng rồi. Hermione Won, nếu lại vấn đề, thế thì Bạch Houndt dấu giếm cái gì nhỉ? 1 giờ sau bọn trẻ gõ lên cánh cửa của Tupleo người giữ khóa, chúng rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ, cửa khái đều kéo màn kính mít. Từ trong nhà, lão Harriet hỏi vọng ra. Ai đó? Trời lão mới hé mở cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín cửa lại. Bên trong nóng bức vô cùng, mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà lão Harriet vẫn đốt lò sưởi, lão pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt trộn. Bọn trẻ bây giờ đã quá thân thiết với lão Harriet nên lập tức từ chối ngay món bánh mì chọi chó, chó lỗ đầu hôm nọ. Chào, các cháu muốn hỏi tà cái gì nào? Không việc gì phải vòng vo tam quốc nữa, Harry nói ngay. Dạ, tụi con đang thắc mắc không biết bác có thể nói cho tụi con biết là ngoài con thú floof fly ra còn có cái gì khác đang canh giữ hồn đá không? Lão Harriet nhăn mặt nhìn Harry, lão nói Điều duy nhất là ta không thể nói được, thứ nhất là bản thân ta cũng không biết, thứ hai còn đã biết quá nhiều rồi, nên chi mà ta có biết thì cũng không thể nói gì thêm với con được nữa. Người ta có cất giữ cẩn mật hồn đá ở đây là cũng vì lý do chính đáng, xuất chút nữa là nó bị đánh cấp khỏi Flintfrost. Ta đoán là con cũng đã tìm hiểu về chuyện đó rồi nha. Còn chuyện con Blackfly thì ta thua. Bà Harriet ơi, bác nói vậy thôi, vì bác không muốn nói cho chúng cháu biết, chứ cháu biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây mà." Giọng cô bé Hermione dịu dàng ấm áp và nịnh nọt nữa chứ, khiến họ chòm râu của lão Harriet rung rinh nhẹ nhẹ, chứng tỏ là lão đang mỉm cười. Cô bé nói tiếp: "Ừm, um, chúng cháu chỉ thắc mắc là ngoài bác ra, cậu Templeton còn có thể tin cậy ai để nhờ canh giữ hòn đá nữa chứ?" Ngực của lão Hardred dường như nở phồng lên khi nghe những lời nói làm phỉnh mũi này. Harry và Ron nháy mắt với hơi mờ quăng. "Ồ, ta thấy không hại gì nếu ta nói cho các cháu biết rằng, ừm, để coi, à, cô mượn con floof fly của ta rồi pô chú của một số giáo sư khác, giáo sư Flit, giáo sư Clipewick, giáo sư McGonagall." Bác điểm tên các giáo sư trên đầu ngón tay. Giáo sư Fremfellow và tất nhiên giáo sư Pomfldor cũng có bộ của cụ. Để coi chờ một chút ta quên mất một người. À phải rồi, giáo sư Snape. Thầy Snape. Ừ, coi bộ các cháu vẫn chưa hiểu hả? Thế này, thầy Snape giúp sức bảo vệ hòn đá nên chắc chắn ông máy sẽ không đánh cắp nó rồi. Harry biết chắc rằng John và Hermione đều đang có cùng một suy nghĩ như nó. Nếu thầy Snape ở trong nhóm bảo vệ hòn đá, thì ông ấy lại càng dễ dàng khám phá ra những cách thức mà các giáo sư khác dùng để canh giữ hòn đá. Có lẽ ông ấy đã biết mọi điều, ngoài trừ có vẻ như vậy, lời nguyện của thầy Winfrey và cách vượt qua con thủ ba đầu. Harry nôn nóng nói với lão Harith, Bác là người duy nhất biết cách trấn áp con Flopply, phải không bác Harith? và bác cứ là đừng bao giờ nói cho ai biết cả nhé bác, ngay cả các giáo sư bác cũng đừng nói nha. Lão Hatred từ hào đáp. Không một ai có thể biết được ngoại trừ ta và cô Fleur Delacour. Harry thì thầm với hai đứa bạn. Thôi, vậy cũng được. Rồi nó nói với lão Hatred. Bác ơi, bác mở cửa sổ ra một chút được không? Cháu đang nóng chảy cả mở ra rồi đây nè. Rất tiếc là không được Harry ạ. Lão Harriet vừa nói, vừa liếc chừng ngọn lửa trong lò sưởi, khiến cho Harry tò mò ngó theo. "Cái đó là cái gì vậy bác Harriet?" Nhưng nó đã biết ngay cái đó là cái gì, chính giữa ngọn lửa, phía dưới cái ấm đun nước là một cái trứng to màu đen. Lão Harriet vò bộ râu với vẻ can đảm. "À, đó là ừm um, là rón xe tới gần ngọn lửa để nhìn cái trứng cho rõ hơn." Bác kiếm nó ở đâu ra vậy bác Harit? Chắc là bác phải tốn khối của mới mua được nó hả bác? Nhưng là Harit bảo, không phải là mua được mà là ta thắng được. Tối hôm nọ ta xuống làng để làm vài ly và chơi vài ván bài với một người lạ. Hắn đem cái trứng ra đạt cực. Thành thật mà nói thì ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó cho ta. Hermione hỏi, nhưng mà bác sẽ làm gì với một cái trứng nở ra? Thì uh, bấy lâu nay ta đã phải đọc mấy cuốn sách... Lão lôi từ dưới gối ra một cuốn sách to. Ta mượn quyển sách này trong thư viện để tham khảo đây, nuôi rồng để giải trí và kinh doanh, sách cũng có phần lạc hậu rồi, đành vậy thôi, nhưng trong này vẫn có đủ những chỉ dẫn căn bản. Coi. À, phải để trứng trên ngọn lửa bởi vì mẹ rồng thường phà hơi vào trứng, để coi nào, khi trứng nở, cứ mỗi giờ lại cho nó uống một xô rượu mạnh trộn với tiết gà. À còn đây nữa này, làm thế nào phân biệt các loại trứng khác nhau? À, cái trứng mà ta đang có đây là một hậu duệ của Hắc Long Na Uy, giống này hiếm lắm đó. Lão Harrit có vẻ rất hài lòng với chính mình, còn Hermione thì không, nghe nói tới chuyện ấp trứng trên lửa, cô bé khuyến cáo. Bác Harrit bác đã sống trong một căn nhà gỗ, nhưng Harrit chẳng buồn nghe, lão đang cời than lửa, khoái chí ngâm nga một mình. Thế là giờ đây, ba người bạn có thêm một nỗi lo. Nếu mà có ai đó biết được bác Harry đang giấu một con rồng bất hợp pháp trong căn chòi của bác thì chuyện gì sẽ xảy ra cho bác đây? Đã thế, ngày nào cũng có bài tập thêm để làm, vật lộn với hàng đống bài tập hết đêm này qua đêm khác, Ron phát ngán lên. Không biết một đời sống thanh bình như thế nào ta. Hermione đã bắt đầu soạn thời khóa biểu ôn tập cho cả Ron và Harry, khiến hai đứa nó phát điên lên được. Một buổi sáng, vào giờ điểm tâm, Godric Hewick mang đến cho Harry một bức thư nữa của lão Hagrid, thư chỉ viết vỏn vẹn hai chữ: "Đàng nở". Ron đòi trốn buổi học dược thảo để chạy ngay xuống căn chòi, nhưng Hermione Won thì khăng khăng không chịu. "Hermione Won ơi, trong đời người có bao nhiêu lần mình được coi trứng rồng nở đâu nè. Nhưng mà chúng mình có giờ học, và nếu có người biết chuyện bác Hagrid đang làm, chúng mình sẽ gặp rắc rối đấy." mà rắc rối của chúng mình sẽ chẳng thấm vào đâu so với tai hòa mà bác Harit đã phải lánh chịu. Im đi Hermione. Harry thì thào khi thấy Manfoy đi tới cách đó vài bước. Nó đã đứng lặng tại chỗ để nghe lóm. Không biết nó đã nghe lén được bao nhiêu. Harry không thể nào ưa nổi cái vẻ mặt của Manfoy. Trên đường đến lớp học diệt thảo, Ron và Hermione cãi nhau miết. Cuối cùng Hermione cũng đồng ý là sẽ cùng hai đứa bé chạy xuống căn tròi của lão Harit vào giờ ra chơi. Khi tiếng chuông vừa vang lên cuối lớp học, bà đưa bé lập tức buông sẵn, vội vã chạy băng qua sân trường về phía bìa rừng. Lão Harriet đón chúng, trông hý hững và hồi hộp lắm, lão dẫn tụi nó vô bên trong. Nó gần chui ra rồi. Cái trứng đang nằm trên bàn, trên vỏ trứng đã có vết nứt sâu. Sau cái đó, bên trong đang ngọ ngoậy, nó phát ra tiếng lách cách nghe hết sức buồn cười. Mọi người kéo ghế ngồi quay quanh cái bàn nín thở quan sát thân linh có tiếng rào rào nghe như tiếng cào bới bên trong vỏ trứng và cái trứng vỡ banh ra, chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Tuy nó còn bé con nhưng không xinh tí nào. Harry nghĩ nó giống như một cái dù đan te tua, những cái cánh lõm chõm gai của nó quá to nếu so với thân hình thon dẹt dơ xương. Mõm nó lại quá dài với những cái lỗ mũi quá to, lại thêm đôi mắt lồi màu cam và những sừng non nhu nhú khiến cho cái đầu của nó lồi lỗ mấp mô. Nó khịt mũi, vài ba tia lửa xẹt ra từ mõm nó. Vậy mà lão Harit suýt xoa. Thấy nó đẹp chưa? Lão dơ tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng. Nó nhẹ mấy cái răng nanh nhọn hoắt tạp ngay ngón tay lão. Lão Harit nói. Cội kìa, nó nhận má nó đó. Hồ Bì Quân hỏi. Bác Harit ơi, chính xác là con hát lòng sẽ lớn nhanh tới cỡ nào? Lão Harit Vừa định trả lời thì bỗng nhiên mặt biến sắc, lão đứng bật dậy và chạy tới cửa sổ. Có chuyện gì vậy bác? Có kẻ nào đó rình bên ngoài, nó lén nhìn qua khe hở của tấm màng. Một đứa con nít, nó chạy về trường rồi. Harry phóng ra cửa nhìn quanh. Dù khoảng cách đã khá xa, nó vẫn không thể nào lầm được. Vậy là mà Floyd đã nhìn thấy con rồng. Trong suốt tuần sau, vẻ mặt mànfoy luôn mang một nụ cười vờ vĩnh, ẩn chứa điều gì đó làm cho Harry, Ron và Hermione quan lo lắng hết sức. Cô bảo nhiều thời giờ rảnh, tôi nói dành hết để ở trong căn chòi tối tăm của lão Hagrid, cố gắng thuyết phục lão. Harry đắn nghĩ, thả nó đi bắt Hagrid, nhưng lão Hagrid không chịu. Ba không thể làm như vậy được, nó còn nhỏ quá, nó chết mất. Họ cùng ngắm con rồng, chỉ trong một tuần mà nó đã lớn lên dài hơn trước gấp ba lần, lỗ mũi nó cứ phì phèo thở ra những cuộn khói, lão Harrit cũng đâm chệản nhiệm vụ canh giữ sân trường vì luôn bận bịu với con rồng ấy. Trên sàn nhà lão, vỏ chai rượu mạnh và mẩu gà phun phải cùng khắp. Lão Harrit nhìn con rồng với đôi mắt mơ màng. Ta đã quyết định đặt tên nó là Novat. Bây giờ nó đã biết nhận ra ta, thiệt mà. Coi nè, Novat. Novat. Má mày đâu? Ron thì thầm với Тай Harry. "Bác ấy Ume rồi." Harry nói to, "Bác Carrot, hai tuần nữa thầy Norbert sẽ dài bằng căn nhà của bác, không thể giấu nó vô đâu được nữa mà Mandfloy thì có thể đi mách thầy Dumbledore bất cứ lúc nào." Lão Harry cắn môi suy nghĩ. "Ta ta biết ta không thể giữ nó mãi, nhưng ta không thể quản nó đi, thí mặc nó được, làm sao ta có thể?" Harry bỗng quay vào Ron, reo lên, "Charlie, Ron nói, bồ cũng lú lẫn rồi sao, mình là Ron mà, không nhớ hả? Không không, mình không nói bạn, mà là anh bạn của bạn, anh Jack Lee ấy. Anh ở Romania đang nghiên cứu về rồng, chúng mình có thể gửi Norbert cho ảnh, nhờ ảnh chăm sóc nó cho đến khi nó đủ cưng cáp thì thả nó về với thiên nhiên. Ron rêu lên, sáng suốt thiệt, bác thấy sao hả bác Harit? Lão Harit rốt cuộc cũng phải đồng ý cho bọn trẻ gửi cứu tới Jack Lee, để hỏi ý kiến của anh về con rồng. Một tuần nữa dài lê thê trôi qua trong pháp phòng. Đêm thứ tư trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại Hermione và Harry ngồi bên cạnh nhau. Lâu thật lâu sau khi mọi người đã đi ngủ, chiếc đồng hồ trên tường vừa gõ 12 tiếng thì cái lỗ trên bức chân dung treo tường đột nhiên mở ra, Ron xuất hiện đột ngột như vừa từ sàn nhà trồi lên, khi nó cởi tấm áo khoác tàng hình của Harry ra, Nó vừa đi xuống căn chòi của lão Harrit, giúp lão đưa con Novach an, con rồng nhí này bây giờ đòi ăn tới món chuột chết và ăn hết cả thúng lận. Nó cắn cả mình nữa cậu ạ. Ron chìa cho các bạn xem bàn tay nó quấn trong cái khăn tay đẫm máu. Không biết làm sao mình cầm viết được trong tuần tới đây. Nói cho mấy bộ biết, con rồng nhí đó là một con vật kinh khủng nhất mà mình đã từng gặp, vậy mà các kiểu bác Harit đối xử với nó thì cứ như thế nó là thỏa ngọc bé bỏng tinh khiết dễ thương trên cung hàng không bằng. Nó cắn mình mà bác Harit còn bảo mình đi ra đi, đừng làm nó sợ. Rồi khi mình đi xong thì bác ấy lại còn hát ru cho nó ngủ nữa chứ, thật là bực. Chờ có tiếng gõ lạch cạch trên cánh cửa sổ tối đen. Hết quyết đó chắc là nỗi đem thư hồi âm của anh Shirley. Harry vội vàng mở cửa sổ cho Hawkwight bay vào. Bà ba đứa cùng chùm đầu lại đọc lá thư. "Ron yêu quý, em khỏe không? Cảm ơn em đã viết thư cho anh. Anh rất vui lòng nhận con Hắc Long Norbert, nhưng đem nó tới đây không phải là chuyện dễ đâu nhé. Anh nghĩ cách tốt nhất là nhờ vài người bạn của anh mà nói theo, vì họ sẽ đến thăm anh trong tuần tới." Việc phức tạp nhất là phải làm sao cho không ai nhìn thấy họ vận chuyển một con rồng bất hợp pháp. Em có thể đem con rồng lên tòa tháp cao nhất của nửa đêm thứ bảy không? Các bạn của anh sẽ gặp em ở đó và đem con rồng đi khi trời còn tối. Trả lời cho anh biết càng sớm càng tốt. Thương em, Anh Shirley. Bà đứa nhìn nhau. Harvey nói: Có cái áo tàng hình rồi thì chuyện này cũng không đến nỗi khó đâu. Hy vọng tấm áo khoác đủ rộng để trùm hết hai đứa mình và cho cả con nó Bạch nữa. Hermione và Ron đồng ý ngay với kế hoạch này bởi vì mấy tuần qua cứ phập phồng về chuyện con rồng dí khiến thần kinh cả bọn mệt quá rồi, ai đưa ra bất cứ cách nào để thoát được con rồng và thằng Malfoy nữa thì tụi nó đều đồng ý một cái rụp. Nhưng có một chuyện thật bất ngờ Sáng hôm sau, bàn tay Ron bị rồng cắn bỗng sưng phù to gấp đôi bàn tay bình thường, nó không biết là nên đến gặp bà Pomfrey hay không. Lily bà còn nhận ra đó là vết rồng cắn hay không, nhưng đến trưa thì nó hết chịu nổi, không còn cách nào khác ngoài ôm cái tay sưng tấy xuống bệnh xá. Vết cắn đã chuyển thành màu xanh lá cây, rất có thể là răng nanh rồng có nọc độc. Cuối ngày hôm đó, khi Hermione và Harry chạy ồ tới bệnh xá thăm Ron, Hai đứa gặp Ron ở trong tình trạng thê thảm chưa từng thấy. Ron thì thào, tay của mình đau như sắp rụng ra vậy, nhưng cái tay đau không tức bằng chuyện này. Thằng Matt Floyd nói sáo với bà Pomfrey là nó muốn mượn một cuốn sách của mình, thế là bà cho nó vô đây để cho nó cười nhạo mình. Nó còn dọa sẽ khai ra con gì đã cắn mình. Mình có nói với bà Pomfrey là chó cắn mình, nhưng chắc bà không tin đâu. Lẽ ra mình không nên đập thằng đó Một trận quýt tích hôm trước mới phải Bây giờ nó làm vậy là để trả thù mình mà Harry và Hermione Ra xuất vỗ về Ron Hermione nói Sau nửa đêm thứ bảy là mọi chuyện sẽ qua thôi Nhưng điều đó không làm cho Ron thế nhẹ nhàng Ngược lại Nó ngồi bật dậy và toát cả mồ hôi Nửa đêm thứ bảy Thôi rồi, chết rồi, mình nhớ ra rồi, lá thư của anh Shackley kẹp trong cuốn sách mà thằng Man Floyd mượn, nói sẽ biết chuyện mình định tống tiễn con rồng nhí. Harry và Hermione chưa kịp phản ứng gì trước cái tin động trời ấy, thì bà Bonfrey đã xuất hiện đúng lúc để đuổi cả hai đứa ra, nói là Ron cần phải nghỉ ngơi. Harry nói với Hermione, bây giờ đã quá trễ, không kịp đổi kế hoạch nữa đâu, chúng mình không còn đủ thi giờ để gửi cứu cho anh Shackley nữa mà mình cũng không còn cơ hội nào khác để tống khứ con rồng Novak đành phải liều thôi, may mà còn có tấm áo tàng hình mà Floyd không biết gì về bí mật này. Hai đứa đi kiếm lão Hadred để bàn bạc, gặp con phan đang ngồi trong góc ngoài cửa, trời với cái đuôi quấn băng, con lão Hadred thì chỉ dám hé cửa sổ ra để nói chuyện với tụi nó, lão thở phì phì Bác không cho các cháu vào được, bé Norbert đang quấy, bác trắng làm sao dỗ được nó. Khi nghe nội dung lá thư của Shirley, mắt bác ứa lệ, nhưng cũng có thể bác ứa nước mắt vì đâu, tại bé Norbert vừa ngậm yêu một cái phô ống quyền của bác. Ai, ờ không sao, bác chỉ cắn trúng ống giày của bác thôi, bé nghịch é mà. Nói cho cùng thì nó cũng là một đứa bé sơ sinh, phải không các cháu? cái đứa bé sơ sinh nó đập đuôi lên phát chọi ầm ầm làm cửa sổ rung lên bần bật. Harry và Hermione quay về tòa lâu đài, cầu mong cho đêm thứ bảy đến thiệt nhanh. Phải như Harry và Hermione không nhìn thấy quá nhiều phiền toái do con rồng nhĩ gây ra thì có lẽ tuổi nó đã phải mũi lòng trước cảnh chia tay của lão Hagrid với bé Norbert. Để mấy trời đầy mây, tối đen như hũ nút. Harry và Hermione One tới chỗ lão Hagrid hơi trễ một chút vì phải chờ cho con yêu tinh Peeves cút khỏi hành lang dẫn ra cửa chính. Con yêu tinh cứ đứng đó nhăn nhá chờ đánh quần vặt với bức tường. Lão Hagrid đã đặt bé Norbert trong một cái thùng to, lão ngè ngào nói: "Ta đã gói ghém cho bé đủ chuột chết và rừm mạnh để ăn vặt dọc đường. Ta cũng có để trong thùng một con gấu nhồi bông để bé đỡ thui thủi một mình." Từ trong thùng vọng ra tiếng gì đó rẹt rẹt bực bực mà Harry nghe như tiếng của một con gấu nhồi bông đang bị xé rách bụng hay là bứt rứt đầu. Lão Hagrid không ngăn được nỗi lòng thốn tức. Tạm biệt con yêu nhé Norbert, má sẽ không bao giờ quên con đâu. Harry và Hermione quan vội trùm tấm áo tàng hình lên cái thùng rồi trùm lên cả tùi nó, chính hai đứa nó cũng không hiểu làm cách nào đã xoay sở khi được cái thùng to ấy vô tòa lâu đài. Sắp nửa đêm rồi mà chúng vẫn còn ì ạch đẩy cái thùng lên những bậc thang đá hoa cương, rồi kéo lê nó trong hành lang, rồi lại lên cầu thang, rồi lại một lần lên cầu thang nữa. Đến như mấy lối đi tắt của Harry cũng không giúp được bao nhiêu. Cuối cùng hai đứa cũng đến được hành lang phía dưới tòa tháp cao nhất. Harry thở hổn hển, gần tới rồi. Bỗng một tiếng động phía trước làm cho chúng hết hồn, suýt làm rơi cái thùng, quần móc là mình đang tàn hình. Hai đứa nhỏ hốt hoảng nét vào bóng tối, trừng mắt nhìn vào một cái bóng mờ mờ nhỏ bé đang phùng vẫy vì bị một cái bóng khác lớn hơn túm lấy. Cả hai chỉ cách chúng có ba thước, một ngọn đèn lóe sáng, đó là giáo sư Mark Gunnarand trong bộ váy ngủ và lướt bịch tóc đàn véo tài Mark Floyd, giáo sư quát và cấm túc, trừ của Leifthorin 20 điểm, dám len thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả? Ơ thưa cô, cô không hiểu rồi, Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng. Nói tầm sàm bá láp, sao trò dám nói dối trắng trận vậy hả? Trò Mark Floyd, ta sẽ đến gặp thầy Snaff. Giáo sư Macconoran giải thằng Mark Floyd đi rồi. Harry và Hermione mới thấy cái đầu cầu thang dốc đứng dẫn lên đỉnh tháp cao nhất tòa lao đài cũng không còn cao lắm vừa ngóc đầu lên được tới nơi chúng lập tức lột tấm áo tàng hình ra để được khích thở thoải mái làm không khí đêm mát lạnh Tommy Wong thậm chí còn dám nhảy tung tăng Ma Floyd bị cấm túc rồi mình tha hồ hát nhé Harry khuyên đừng con rồng đang cửa quậy trong cái thúng trong lúc chờ đợi hai đứa nó cười khoái trá về chuyện Ma Floyd khoảng 10 phút sau từ trên trời cao 4 cây chổi cùng hạ xuống trong bóng đêm bạn của anh Chuck Lee là những người rất vui tính họ cho Harry và Hermione quan xem những cây cương và xích mỏng dùng để chế ngự con rồng. Mọi người súm lại trói gô con rồng một cách gọn gẽ. Harry và Hermione bắt tay những người khách, cảm ơn họ lia lịa rồi chia tay. Sau đó, bé Norbert khởi hành ra đi và đi mất. Harry và Hermione trượt xuống cầu than dọc, không còn cái thú nặng trên tay, đầu óc cũng nhẹ tênh và cõi lòng thanh thản, không còn lo âu về con rồng nữa, mà Floyd thì đã bị cấm túc. Còn cái gì có thể làm hỏng được cuộc vui của bọn trẻ chứ? Cái đó đang đợi sẵn ngay dưới chân cầu thang, hai đứa vừa thò đầu xuống thì chạm ngay cái mặt đất đen xì của thầy giám thị Fitch. "Thôi rồi," Harry thì thầm, "tụi mình tiêu rồi." Hai đứa đã bỏ quần tắm áo tàng hình trên đỉnh tháp.